Ngày quần xuất viện, đó là một ngày nắng, trời xanh không một gợn mây, thoáng đãng, sạch sẽ. Quần đứng dưới sân, nhìn lên bầu trời cao rộng. Hơn 1 tháng trời trong bệnh viện, cuối cùng anh cũng được ra khỏi cái lồng ngột ngạt đầy mùi sắt trùng ấy. Ngồi lên chiếc xe việt dã màu đen của quần thở ra một hơi sảng khoái. Ôi, cuối cùng cũng trở về với thế giới loài người. Dương phỉ cười, Với cái tay xoa mớ tóc mới mọc của Quân Ừ, nhân loại chào đón em Bóng bảo em mà không đẹp trai lại ngay ấy Là nó không cho đi chơi cùng với nó đâu Đại loại lý do nó không cho em đi cùng Diễn giải phải mất mấy thời gian ấy Nhưng mà chị tóm gọn lại trong hai từ Đó là mất mặt Quân xoa xoa mặt Giọng tưng bừng Bé tí mà đã giống mẹ ở cái khoản háo sắc rồi Vương cười vui vẻ <cười> Đúng rồi, háo sắc thì đã làm sao Các cụ bảo đẹp trai có mài Sao mà ăn được đâu Thế xấu trai có mài được không Ờ, cũng không nốt Thế thì nếu có quyền lựa chọn Tội gì phải chọn thứ xấu cho vẻ thanh cao Nói rồi Dương thò tay sờ vào tay của Định Cấu cấu Anh trai em nhá Ngày xưa mà không mắc cái tội đẹp trai Thì đời nào Định không phản ứng gì Chỉ kéo tay Dương xuống không cho cô nghịch Trong khi quần biểu môi Sợi, lửa được cá vào dọ xong nói năng tinh tướng Ngày xưa lại chẳng chết lan chết lóc mãi mới được anh định thương tình Không giải quyết thì giờ vẫn là gái già đây, anh định nhỉ? Định phì cười, anh bẻ vô lăng cho xe vào khu nhà của ông Vũ Nhưng vừa thoáng thấy Quân đã nhăn nhó Khoan khoan, đừng cho em về nhà đi Về đây để mẹ em nhồi như nhồi gà là em chết luôn đấy Cái chú này ăn một bữa liên hoan ra viện đã nào Rồi sau đấy chú muốn làm gì thì làm Lớn đùng rồi mà sao không biết đường ăn ở thế hả May mà em có chị dâu đây Vừa tốt lại vừa hiền Lại còn biết đường thu xếp ý Chú ngoan ngoãn mà nghe lời đi Quân mặt thộn ra Quay nhìn định Anh nhai bén bị như này lâu chưa Trong khi định thả nhiên như không Thì Dương phá lên cười Xì cái đồ lắm xẹo này Không phải mới ở gia viện ra chịu ánh cho một trận bắn trở lại đó bây giờ. Bữa ăn được đặt ở nhà hàng, ngay tầng thượng nơi chung cư của ông Vũ ở. Sau mấy năm, đặc biệt từ khi bóng ra đời, mối quan hệ giữa quân, định và ông Vũ đã chuyển biến thân tỉnh hơn. Có lẽ trải qua những biến cố lớn, ngay cả người gai góc như ông Vũ cũng nhận ra rằng cuộc sống này vốn quá hạn hữu và mong manh. Còn Quân và Định dù không muốn thừa nhận Thì cũng biết rằng máu mủ là điều không thay đổi được Nó sẽ vẫn là sợi dây muôn đời để kết nối Bởi vậy, thay vì xa cách và trốn tránh Họ quyết định đối thoại với nhau Dần dà, sự đối thoại ấy làm cho tất cả mọi người hiểu ra rằng Hóa ra, việc tiếp nhận sự có mặt của nhau trong cuộc sống Không phải là điều quá khó khăn Ngay cả như bà Diễm với ông Vũ Sự đối nghịch vì quyền lợi Vì những thứ hiểm khích trong quá khứ tưởng như sẽ kéo dài đến suốt cuộc đời. Không ngờ giờ đây cũng là một sự hỏa hoãn dễ chịu. Cho nên với sự kiện quân tai khoa nạn khỏi lần này, sau khi đi làm lễ tại chùa chiền khắp nơi, bà Diễm vẫn quyết định làm một bữa liên hoan. Bữa cơm thân mật ấm cúng. Bà Diễm mỗi lần kể lại khoảnh khắc lúc đẩy anh vào phòng cấp cứu vẫn còn râm rớm nước mắt. Ông Vũ thì thỉnh thoảng mỉm cười, nói nhân gian. Chết đâu có dễ dàng đến thế. Trong khi đó, bóng chàng mấy bận tâm đến những câu triết lý mủi mẫn, nó trèo lên một cái ghế bên cạnh Quân, đòi lấy bát cơm lớn đút cho Hot Boy của nó ăn, lại còn ra vẻ, "Ăn nhanh để khỏe, để con đẹp trai." Trong bữa ăn, Quân nghe được hai thông tin quan trọng. Một là diện đã được qua Mỹ để xem xét lại tình hình chân cảng, hai là ông Vũ và ông Tiến đã bắt tay nhau giải quyết hợp đồng ở khu đất trên Sa Vì lý do Vì lý do hai thằng quý tử đều sống dở chết dở một quãng thời gian dài. Né được một núi công việc lớn, quân có chút thoải mái. Nhưng ông Vũ đã hỏi thẳng. Sao tự dưng các điều khoản lại bất lợi cho bên mình thế? Vụ này làm công toi à? Quân đang chưa biết giải thích thế nào, thì bà Diễm đã nhăn nhó gạt đi. Ui cái ông này, đang ăn uống sẽ cứ nói chuyện làm ăn làm gì. Nó vừa ở quỷ môn quan về đấy ông ạ. Ông Vũ vẫn nhìn quân chằm chằm, biết không giấu được quân thở dài. Còn có người bạn bị mất tích ở Sapa. Có nhờ anh ta tìm giúp, nên các điều khoản mới phải nhún một chút. ngủ rốt! Buông ra một câu căng thẳng, ông Vũ bực mình. Ở hiện trường, công an có thu thập được tập hợp đồng, nhưng vì máu me be bét nên đã hủy rồi. Chắc sẽ làm lại. Quân ái ngại. Bố... Con không muốn nói hai lời. Quân tử không nói hai lời. Nhưng làm ăn cần phải song phẳng. Hơn nữa, tay tiến kia, nhìn qua hợp đồng cũng không dám nhìn thẳng mặt bố. Ông ta nói sẽ làm lại các điều khoản cho hợp lý. Thấy quân vẫn bức rút, định bình thản xen vào. Ông ta đang nhờ vài mối quan hệ của mình, cho nên cũng không dám lấn lướt quá đâu. Quân im lặng nhưng vẫn nghĩ khi Diện về nước, anh cũng sẽ gặp gỡ để nói lại cho rõ ràng. Còn chuyện của Mark nữa, Quân muốn gặp Diện để hỏi cho rõ. Dù cách đây một tuần, điện thoại của anh có nhắn một tin từ một số lạ, báo Mark đã ổn, tạm thời về nước một thời gian. Anh không cần lo lắng, hãy mau khỏe lại. Tin nhắn chỉ có vậy, nhưng Quân biết đó là Thụy. Và đúng như dự liệu của anh, khi gọi lại thì số máy đã tắt. Quân bảo trấn từ điều tra về số máy này, nhưng chẳng có tung tích gì. Ngẫm nghĩ anh nhìn mọi người, hỏi thẳng thắn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên xe lúc tai nạn, còn có một cô gái nữa. Hình như lúc công an điều tra, cũng lấy lời khai. Mọi người có biết tin gì của cô ấy không? Ông Vũ và bà Diễm thoáng đưa mắt nhìn nhau, trong khi đó định tủng tìm. À, em dâu đó à? Hôm trước... Dương có chỉ cho anh thấy Nhưng sau đấy thì Không thấy đến nữa nhỉ Quân sửng sốt nhìn định Trong khi Dương định cấu định một cái Định nhìn Dương trêu đùa Thì chính em bảo Cô gái khả năng cao sẽ làm em dâu anh mà Sao lại cấu anh Tả Diễm cười xua đi Thanh niên bạn bè trai gái Quen biết nhau là chuyện bình thường Gì mà đã dâu rể chứ Ông Vũ uống một ngụm rượu. Hôm trước, bố có gặp lại con bé ấy ở ngay trước cổng bệnh viện. Cả nhà quay nhìn ông chăm chú. Ông Vũ nhìn quân nói chậm rãi. mày Lão Tiến nhận ra, giới thiệu. Bố có cảm ơn con bé đã giúp con vụ tai nạn. Con bé bảo không có gì. Đúng lúc thì thấy chồng con bé tấp xe lại. Nó chào rồi bế con đi luôn. Câu nói của ông Vũ nhất thời khiến cả phòng im bặt. Trong đêm đông nguyện cầu anh được vui ở bên nơi anh anh sẽ không buồn. Dù em vẫn biết người ta không yêu anh, nhưng lòng em đâu chẳng thể nói xa. Chỉ biết lặng thinh nhìn... buổi tối, Quân nhất quyết không dọn về nhà riêng của mình. Sau khi hứa hẹn tới mệt cả người với bà Diễm, anh định nghỉ ngơi thêm 2 ngày, rồi sau đó sẽ bắt tay trở lại với công việc. Từ khi Quân bắt đầu nói lại được trần không ngừng lải nhải về việc cậu ta đã bị overload và rằng cậu ta kiên quyết sẽ nghỉ dài hạn ngay khi quần trở lại. Không cần nghĩ cũng biết, lúc anh ngồi xuống chiếc ghế của bàn làm việc, công việc sẽ ập xuống như núi lở. Vào phòng tắm, quần tắm nước ấm qua loa, anh nhìn mình trong gương, bật cười, hiểu sao cô nàng công chúa kia cứ ra giả, riếc anh quá mức xấu trai, cần phải phục hồi nhan sắc. Xoa xoa hai má, nhìn lại vết sẹo trên phía mang tai đã ăn dần ngon anh khẽ mỉm cười. Sau một lần thập tử nhất sinh, quả thực anh thấy sống là một điều vô cùng quý giá. Mở chai tranh đào ấm mà Dương quyết ấn vào xe anh, huần uống một ngụm nhỏ. Cô nàng gà mái ấy hóa ra lại thực phù hợp với vai trò một người phụ nữ của gia đình. Lăn xà lăn xăng, chỉ đạo, sắp xếp mọi việc. Nhưng hơn hết cả, cô là người kết nối những thành viên còn lại với nhau khiến tổ hợp những con người cá biệt này bỗng nằm có vẻ giống một đại gia đình thật sự. Quân lại nghĩ đến Thụy, hơn một lần trong tâm trí anh nghĩ đến việc cô cũng sẽ trở thành kiểu mẫu phụ nữ như thế, là một trung tâm gia đình, người sẽ cho anh bếp lửa, những bữa ăn và hơi ấm vợ chồng. Cú né mang tính thông tin mà ông Vũ đáp vào bữa ăn cả gia đình thật ra không làm Quân bất ngờ, cũng không đau đớn gì cả. Thụy vẫn từng nói chuyện với một đứa trẻ con và lúc cãi cọ, cô vẫn vanh mặt bảo mình có chồng có con đủ hết. Nhưng Thụy không gợi cho anh cảm giác với một cô gái đã lập gia đình. Tất nhiên, cuộc sống của cô phức tạp, nhưng điều đó Quân đã lường trước. Anh chỉ hy vọng cô ít những sự giảng buộc để cho mối quan hệ của họ bớt đi chúc chắc một chút mà thôi. Có điều câu chuyện buổi tối nay khiến Quân nhận thức hai vấn đề. Một... Bố mẹ anh không thực sự ưng ý với Thụy cho lắm Họ mong cô chỉ là một cô gái xyz nào đó đi qua đường mà thôi Hai, khả năng bố mẹ anh đã từng tiếp xúc với Thụy là điều hoàn toàn có thể xảy ra Và nếu có gặp thì chắc họ cũng thể hiện ít nhiều sự không ưng ý đó rồi Và tất nhiên với hai vấn đề đó Quân cũng không thấy khá phức tạp gì Anh là người đàn ông trưởng thành Cho nên với chuyện yêu đương của mình Ý kiến của các bậc bố lão chỉ có giá trị tham khảo Vấn đề to đùng trước mắt quân bây giờ là Thụy lại biến mất trước mặt anh lần nữa Và lần này hẳn là cô có ý thức để anh không bao giờ tìm thấy À, nhưng chắc chắn là anh sẽ tìm thấy Nằm lên giường nhắm mắt lại mệt mỏi sau một ngày vận động nhiều nhất kể từ hơn một tháng qua Nhưng ngay cả khi chuẩn bị thiếp đi, trong đầu quân vẫn lởn vởn một ý nghĩ sọc mùi đe dọa Ái Thụy, hãy đợi đấy sẽ anh mất em cứ xa đâu một thiết tha và là anh đã yêu em ngày hôm qua ừ sao ta thấy vì sao đôi mắt ấy sẽ trong pha nỗi nhớ ngày qua ngày yêu nhau như thế nhé bên nhau như thế nhé cho nhau những ấm áp thuần khiết nhớ phút giây lần đầu Được trông thấy em cô đơn đến bên anh thật sự em rớt tim cứ sai thêm có phải chăng em là mây là tinh tú đang ngủ say ướp hương thơm trong vòng tay để năm tháng anh hoài nhớ vì em